và các bạn đón nghe câu chuyện Ma thổ đen tập thứ 7 thì vương tường tây chương thứ 9 bìa báo cổ qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện nadiu.com Lão Trần bắt gặp ánh mắt của Bạch Lão Thái Thái trong bãi tha ma thì hồn bay phách lạc, lông tóc dựng đứng, toàn thân ớn lạnh, hai đầu gối nhũn ra. Đầu óc tuy vẫn còn tỉnh táo, nhưng chân tay lại không chịu nghe lời. Khắp cơ thể, ngoài mắt và họng, còn lại đều không thể nhúc nhích. Lão thầm nhủ, không hành động, nghe nói vào thời ngũ đại có nhiều tài kiếm khách hành tung kỳ quái, tinh thông dị thuật Trong khoảng cách ngàn vạn rậm Có thể thoát đến thoát đi Cũng có kẻ Cưới lửa đen lửa trắng Ngày đi được ngàn rậm Bình thường không thấy lửa đâu Đến khi cần mới cắt giấy thành hình lửa Thổi một luồng khí là lửa xuất hiện Còn lửa trắng của bạch lão thái thái Trắng muôn nhiều tuyết Không có lấy một sợi lồng đen Xem giả không phải là phạm vật Chống nhầm giả Mụ giả này chắc chắn không thể coi thưởng tiếp đến, sẽ phi kiếm với đầu chân gỗ tà cho xem. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy kỳ lạ. Kiến các thời xưa luôn có dáng vẻ thoát tục siêu phàm, còn Bạch Lão Thái Thái này lại ăn giọt mèo chết, tướng mạo gian tà, làm sao mà lại kiếm khách được. Chính trong khoảng khắc ấy, Lão Trần dường như đã cẩn phê cái chết, đột nhiên tỉnh ngộ, là người thông hiểu phương thuật là biết mình đang chúng phải thuật viên quang. Người Trung gọi phương pháp nhập hồn mê hoặc là viên quang. Còn người phương Tây gọi là thôi miên, tên gọi khác nhau nhưng đều cùng một bản chất. Hẳn là con mèo quẻ cùng chúng phải thuật viên quang nên mới để mặc con bán, rửa ruột mổ bụng mà không hề phản kháng như vậy. Lúc này Bạch lão thái thái đã cởi lừa tới bên lão trấn con bác nhỏ bên cạnh ngộ tạ cũng đứng thẳng lên, nhìn mặt Láp Trần chăm chăm, cười khà khà chế nhạo. Tiếng cười khan, sống sưởng khiến người nghe rún rẩy muốn chích. Cuối cùng, Láp Trần đã hiểu được cảm giác của con mèo quẻ khi nãy.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 rồi bó tay chịu chết, mặc cho con báo và bạch lão thái thái chĩa nhạo ăn thịt. Nghĩ tới kết cục bi thảm ấy, thật là náo lòng. Lòng Ngụy Ngất lão đắc định nhắm mắt chờ chết thì phát hiện ra toàn thân cứng ngắc. Ngay đến mí mắt cũng không khép lại được. Bụng thầm rủa một lượt, tổ tông 18 đời nhà con báo và mụ già gầy đét kia. Hôm nay chết vất vưởng ở đây ai dưỡng dược cốt cũng chẳng còn, chỉ còn cách chết rồi biến thành quỷ dữ, tìm về báo thù rửa hận. Thu này không bằng, lão chẳng còn mặt mũi nào đi gặp Liên Tổ Liên Tông. Chó cùng rất giận, Lạc Trần đương nhiên không cam lòng để con báo mồi dột, nhưng lão càng gắng sức thì thân thể càng không nghe lời, trái lại còn gây ra một tác dụng phụ kỳ quái, tựa như mọi sức lực đều dồn lên cổ họng. Tiếng lão liên tục phát ra những âm thanh quái dị. Đột nhiên, Lạc Nhớ ra cách lật ngược tình thế, cứu mình thoát chết. Chống phải loại tà thuật này, chỉ cần tự cắn rách đầu lưỡi, toàn thân chịu chấn động mạnh, chứ biết chừng có thể thoát khỏi sự khống chế của Bạch lão Thái Thái. Nhưng hai hàm răng lão cũng đã cứng ngắc, cảm giác tê liệt từ dưới tăng dần lan lên trên. Từ hai con mắt trợ xuống, ngây đ đọng như tượng gỗ, muốn cắn đầu lưỡi cũng không được nữa rồi. Lão thầm nghĩ, thôi xong rồi, xong rồi, đại nghiệp còn chưa thành, ta lại chết dẫm chết dúi trong cái rừng mộ cổ này rồi. Ngay khi lão Trần mất hết lý trí, còn báo sẽ lập tức dẫn lão tới bên dòng suối rửa ruột. Nhưng may sao, xem như số lão vẫn còn chưa đến đường tuyệt. Đúng lúc đó, Từ trong rừng mộ, bóng vang lên một chuỗi âm thanh vạch cỏ rẽ cánh. Chỉ nghe đằng đó có tiếng người san sảng đọc to. Trời đất có chính khí tỏa ra muôn loài, là sông núi dưới đất, là chăng sao trên trời, đầy dẫy cả vũ trụ, khí hào nhiên của người. Từng câu từng chữ trong bài Chính khí ca, ngột ngột chính khí hiền ngàng giữa đất trời truyền đề chấn nhiếp gian tà yêu ma. Lạc Trần vừa nghe đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, chỉ ra khôi phục mấy phần, đầu óc tỉnh táo lại, liền biết ngày có cao nhân trợ giúp, mạng mình coi như được cứu rồi. Nhưng không biết là anh hùng phương nào có tấm lòng trượng nghĩa, mà mồm định hỏi, song cơ thể tê liệt quá lâu, chưa thoát được liền lời. Mồ hã cái con lửa trắng vô cùng khiếp đảm, mặt biến sắc mắt lấm lét hết nhìn trái lại nhìn phải. Con báo nhỏ bên cạnh bộ tà cũng sợ hãi chẳng kém, rụt rày trốn dưới chân con lừa, không thôi thò đầu thò cổ ra ngà ngỏng. Lát chần nhìn thấy ba thanh niên người Miêu, hai nam một nữ đang rẽ cỏ đi ra. Trong cách ăn vận thì đều là người bằng da Miêu. Sau lưng mỗi người, đeo một cái sọt tre to tướng, không biết bên trong đựng những gì con gái điều tay cầm ô hoa đi thẳng trước. Người băng rằm biểu có phong tục con gái ra khỏi nhà đều phải mang theo ô. Con phải dùng dây linh hoa quấn eo, những thứ này đều có tác dụng phòng ngừa rắn độc và xua đuổi màn núi. Lạc Trần nhìn rõ mọi chuyện. Lúc này, mồm cũng đã nói được, bèn chẳng màng thân phận gì, vội vàng lịch thoáng. "Hỡi hey, tiên cô ơi,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 Nương lằm rằm vây quanh mộ yêu phủ cõi lửa, xòe ồ hòa chỉa vào mộ ta. Thì ra trên mấy chiếc ồ đều gắn rất nhiều mảnh gương chuyên dùng để phá thuật viên quang. Lão Trần chỉ cảm giác xương đen dưới trắng đồng loạt ra ti. Đầu óc cũng tỉnh táo vài phần, bình thần nhìn lại, chiếc tấm bia vỡ làm gì có Bạch lão thái thái nào. Chỉ thấy một con báo toàn thân chốc dám loang lổ cỡi trên lưng một con thỏ trắng rõ to. Con báo da bọc xương, bộ lông trên mình đã trần trụi gần hết, chỉ còn lại lớp da giãn đua màu xám khô đét. Nhưng hai con mắt sáng quắc vẫn lấp lánh dán vào ba người miêu trước mặt. Bị vậy trong ba chiếc ổ gừng, con báo nhỏ lông vàng đốm hỏa kinh hoàng hoảng loạn, chỉ biết xoay quanh một chỗ. Vẻ đường giường tự đắc lúc đầu đã hoàn toàn biến mất. Lão Trần biết rằng thuật viên quang của con báo già đã bị ba người biểu kỳ pháp bỏ, pháp thuật vừa mất, cơ bẹn hiện nguyên hình là công thấy cơ thể có thể có thể cử động được. Bẹn bật người lên như cá chép, song tới định giết chết con báo giở hận. Con báo già thấy những người mới đến không dễ dây dưa, biết rằng đã gặp chuyện chẳng lành. Bẹn túc con thỏ đang cỡi một cái Con thỏ cõng nó chỉ lừng lao vào cô gái miêu trước. Khi sắp đụng phải cô gái thì đột ngột chuyển hướng, vòng trở lại tấm bia vỡ, đứng trên tâm bia nhảy vọt lên không. Đỉnh dụng kế dâng đâm kích tẩy, nhân lúc ba người miêu trở tay không kịp, nhảy qua đầu một người bỏ chạy. Người ta thượng phí nhanh như thỏ, bởi loài động vật này khi chạy trốn có một tốc độ phi thường có thể sánh ngang chớp giật. Lóc Trần nhìn hoa cả mắt, chỉ còn biết kêu hỏng rồi, để nó sổng mất rồi. Không ngờ cú nhảy của con thỏ tùy nhanh, nhưng thân thủ người miêu còn nhanh hơn. Đúng lúc nó cõng con báo nhảy vọt qua đầu một người miêu, người đó bỗng thét lên một tiếng, lộn người nhanh nhẹn không kém chìm bảy, lăng không tung ra một cú đá móc tử kim quán thần tốc, nhắm trúng mục tiêu.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 chẳng cần hai người miêu kia còn lại tới bắt. Nó đã đập đầu vào tấm bia đá, trợn ngược hai mắt, nôn mật mà chết. Đồ nhát gan này, đã bị cảnh tượng chết thảm của con báo già kia dọa cho chết khiếp rồi. Lạc Trần mắt tròn mắt dẹt, nhìn cả người miêu kia, một cước đắt chết con báo, hai từ ác liệt, cũng chẳng thể giết tả hết sức mạnh kia kiếm đó. Lão Trần là người đi nhiều hiểu rộng. Biện cô đả vừa rồi rõ ràng không phải đả mắc kim tử quán gì trong võ thuật mà chính là thế Khôi tình thích đấu của đạo nhân Bàn Sơn chuyên dùng để đả cường thị. Sao gã người Miêu này lại biết tuyệt kỹ của Bàn Sơn đạo nhân trừ phi vì... Trong lúc lão Trần còn mải băn khoăn, gã người Miêu đã chết con báo kia đã tiến lại gần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 thì biết ngày đối phương là thủ lĩnh bản sơn đạo nhân. Lão bất giác đỏ bừng mặt, thầm rủa, tay đạo sĩ rậm chuyên giết người phóng hỏa này quả không trượng nghĩa. Đến tường Tây mà không mặc đạo bào, lại đi cải trang thành người miêu băng gia, hai lão bản này hoang loạn không nhận ra, còn vẻ mặt cầu xin. Nhưng Giang Hầu vốn lấy chữ lễ làm đầu. Lão thân làm thủ lĩnh thượng tán sơn, đương nhiên không thể thất thố bèn đáp lại theo quy tắc lục lâm. Thượng Thắng Sơn có cao lầu, anh hùng bốn phương họp lại, Long Phụng như ý thầm giảm, Tương Hải núp hộ giao giạt. Lễ trà xong, liền nghe các miêu kia bật cười ha hả, chắp tay nói: "Trần huynh, vẫn khỏe chứ? Nếu tiểu đệ nhớ không nhầm, thì Trần lão đại là người Hán tác giả, vừa nãy sao lại đổi môn đỉnh?"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 việc tìm tiên dược thật khó hơn bắc thang lên trời, đánh phá bỏ điều cấm kỵ từ ngàn năm, thường xuyên trao đổi thông tin với xã lĩnh lực sĩ. Xã lĩnh lực sĩ biết rằng, bản sơn đạo nhân chỉ thích kiếm tìm tiên dược, không ham hố bạc vàng, lại thèm gã cô bản lĩnh cao cường đối đãi với người khác, khẳng khái nghĩa khí, cho nên công muốn kết giao với anh ta. Láp Trần và Gà Gô là đại thủ lĩnh hai phái xã lĩnh và Ban Sơn, đương thời. Biết nhau đàn lầu, tuy là huynh đề kết bái tương giảng, Nhưng chuyện lễ tiết vẫn cứ phải giữ. Bèn tiền phát lại lần nữa ngay trong rừng, hỏi giá mới hay. Hai người, một nam một nữ còn lại, đều là sư mùi sư đề đồng tâm đồng tộc với Gà Gô. Người nữ tinh thông tính của muôn loài hoa cỏ, đạo danh Hoa Linh.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 Tương Kim, Đàm Mộ, Dạ Lăng Vương. Bên ấy lắm động dần sinh sống, mặc đồ đạo giả sẽ rất bất tiện, nên họ cố ý cải trang thành người nhiều bằng già. Trên đường ngang qua lão hùng lĩnh, nghe nói có hoàng yêu ẩn náu trong bia mộ cổ, dùng thuật viên quang hại người, không biết đã giết bao nhiêu người vô tội. Bèn đợi mưa, vòng đường núi tới, định trừ khử hoàng yêu, mai sao vừa khéo kiếu được mạng Lão Trần. Gà Cô Bảo Lão Tây và Hoa Linh, mỗi người xách một cái xác, đoàn chấp tay cáo biệt Lão Trần. Cảnh chúng tôi quanh nằm vất vả buồn bã, không có lấy nửa ngày nhàn hạ. Giờ thân mạng kịch cấp, hẹn ngày tái cổ, xin được cáo từ. Lão Trần tức tốc trầm ngĩ, thấy mấy cái sọt sau lưng đám bạn sơn đảm nhân có vẻ nặng nặng. Hẳn là đừng khi giới đảm mộ. Thuận bản sơn phân sắt là tuyệt học trong nghề trộm mộ. Chỉ bằng nhờ họ giúp một tay phá đường cổ mộ trong Bình Sơn rồi, mình sẽ đoạt lấy vàng bạc châu báu, còn đơn dược thì phần cho họ. Sự này lão trước tình động đến mộ cổ của đời nguyên e có chút khó khăn, nếu có thể hợp sức với hai phái bản sơn xã lĩnh thì lo gì đại sự không thành. Quần trao đồ này nhất định có lợi Như vậy là vội kẻ về ngôi mộ cổ đầy nguyên Trên lá hùng lĩnh Có ý mời ban sơn đạo nhân ra tay tường trợ Gà gồ nghe nói Bình Sơn xa xưa Vốn là nơi luyện đan cầu dược của hoàng đế Thì lập tức siêu lòng Nhưng vô quần mộ dạ lăng vương Đã vô nửa năm này Giờ chỉ còn 6-7 ngày là hoàn tất Trong khi ngôi mộ cổ Bình Sơn Vẫn rất mù mờ Sở khó bắt ngày được. Bẹn hẹn với lão Trần sau khi đào xong mộ Dạ Lăng Vương sẽ lập tức quay trở lại Bình Sơn hợp tác với xã lĩnh lực sĩ. Từ giờ cho đến lúc đó, lão Trần hãy cứ dẫn người đi dò thám trước địa hình. Một cổ đại nguyên chôn sâu táng lớn, song cũng chẳng là gì đối với thuật bản sơn phân giáp. Có điều từ khi đặt chân tới lão hùng lĩnh, bản sơn thạo nhân phát hiện ra